Các bạn thân mến, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn, tin đồn và tiếng sáo của nhà văn Hồng Nhu. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Minh Nguyệt. văn hóa của tỉnh đội, vỏn vẹn chỉ có 6 người, hai nam, bốn nữ, vừa đủ một mâm. Một đàn sáo, một guitar, một sáo trúc. Ấy là tất cả nhạc cụ mà đội có buổi đầu mới thành lập. Hai người con trai đảm đương vai chủ đạo của dàn nhạc. Thạch cầm và huống guitar. Còn trúc là Trường, cô gái có cái tên chẳng con gái tí nào, nhưng thổi sáo Có thể nói là vô địch. Như trời đã định sẵn như vậy, không ai thay thế được. Trường có thể chơi liền trong 4 tiếng đồng hồ. Cây sáo dính chặt vào đôi môi bầu bậu, vô cùng gợi cảm của cô, suốt từ sáng đến trưa hoặc từ trưa đến tối, không một tích thắc di rời. Trường lại là đàn chị trong tốt nữ của đội. Cô hai nhăm lớn tuổi nhất và nghe đâu đã có người yêu ở một đơn vị không quân đã từng được đào tạo ở Liên Xô về Ba cô khác đều 20-21 mới nhập ngũ không lâu hờ hớ thanh xuân, chưa yêu ai và cũng chưa kịp cho các chàng trai trong các đơn vị tỉnh đội có dịp làm quen, trò chuyện, tìm hiểu Họ đều là học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 thi vào đại học một vài lần không đỗ Bèn xung phong đi bộ đội Sẵn có chút năng khiếu về múa hát Các cô được tuyển vào gần như lập tức Mây tóc dài chấm kheo chân Dạ mũi sọc dừa Mắt to như gái châu Âu Linh cầm trẻ má bánh đúc Ấy là những đặc điểm riêng của các cô Mọi người trong tỉnh đội đều gọi theo các đặc điểm đó Mây tóc dài Dạ mắt to Và Linh bánh đúc Riêng trường chẳng có đặc điểm gì đáng nói Nhưng lại xinh đẹp hơn tất cả Cô có cái sáng đi tự nhiên vào uyển chuyển Như chim chỉ đang múa Nhìn sau lưng với cảm nhận được vẻ yêu kiểu quyến rũ Với đôi chân dài thon thà Bước những bước thong song Cặp mông trứng Quốc đánh qua đánh lại Một cách mềm mại dịu dàng Như thể đang mỉm cười vẫy khỏi bạn Đội ra đời giữa năm Tập luyện được sang 7 tiết mục khả sĩ Có thể biểu diễn trước đám đông Thì cuối năm cấp trên bổ sung về thêm ba người, hai nam một nữ. Vậy là 9, con số may mắn, số sinh. Một trong hai chàng trai mới đó là Nhi, đội trưởng chính thức thay cho Thạnh Phong Cầm. Đội phó đang phụ trách tạm thời. Nhi đậm gửi, da nâu, mặt chữ điền, dâu dìa lởm trộm. Nghĩa là những gì bên ngoài của anh đều trái với cái tên khá là đàn bà của anh vậy. Anh không biết chơi đàn. Không biết ngâm thơ, ca hát múa cũng không nốt, chỉ có tài nói. Anh là chính trị viên tại đội dưới đơn vị điều lên, chuyên làm công tác quản lý và dĩ nhiên là lớn tuổi hơn tất cả. Vào bộ đội lâu hơn tất cả, như người anh trưởng của đội vậy. Trong buổi ra mắt đội, trong lúc mọi người chờ đợi thủ trưởng thuyết lý về nhiệm vụ công việc vinh quang, tư tưởng cần xác định, vân vân Thì Nhi chẳng nói gì cả. Chỉ kể một câu chuyện vui. Tôi đã có vợ và hai cháu. Được dựa cả. Định kỳ phép năm nay dặn thêm đứa nữa. May ra được cái ngao cho đủ nếp đủ té Nhưng nghĩ sợ nuôi không nổi lại đang thời chiến có lẽ dừng ở đây thôi. Ở đơn vị cũ của tôi có cả thầy 11 cậu như tôi, vợ con đề huề. Chúng tôi lập ra một cái hội gọi là hội sợ vợ. Làm cái anh đàn ông ai mà chẳng sợ vợ cơ chứ. Không sợ vợ thì sợ ai hả? Biết sợ vợ mới là người đứng đắn chỉnh chu, chính trực, hợp với đạo lý. Hội chúng tôi thường đưa ra lập luận tuyên truyền như vậy. Một hôm có một cô văn công trên Trung ương về biểu diễn phục vụ đơn vị. Nghe được chuyện chúng tôi liền tìm đến, nghiêm túc và đáo đề nói. Báo cáo, em xin gia nhập đội sợ vợ của các anh. Ủa? Cái gì? Cô mà... Ừ, em xin gia nhập hội sợ vợ Cô Cô đã hoặc sắp làm vợ Chẳng lẽ lại sợ chính bản thân mình à Em không sợ em Nhưng em đủ tiêu chuẩn vào hội Đủ là đủ thế nào Cô ta nhuẹn cười Để lộ hai hàm xăng trắng đều như ngô nếp Mắt lúng liếng Liếp quanh một cái mê hồn luôn Nói em cũng sợ vợ Sợ vợ các anh ạ Cả hội chúng tôi chố mắt, lặng phát vài giây, xong tóa ra cười, cười ngặt nghẽo, cười ngả nghiêng, cười tué khói. Ba chàng trai cười phá, giống y như họ là hội viên hội sợ vợ cùng thủ trưởng mới của họ. Năm cô gái phản ứng thành ba tốt. Mây tóc dài, dạ mắt to, thì mùm mìm, dối mặt vào nhau, thẹn thùng như chính mình gây ra chuyện. Linh bánh đúc, và cô mới về đội là nhàn, chưa có biệt hiệu, Thì khúc khích ai ngồi chỗ đấy Cô mân mê cái quân hiệu sao vàng Trên chiếc mũ vải mềm Cô quài tay ra sau gáy kẹp lại lọn tóc Mặc dù nó đã được kẹp rất gọn gàng Riêng Trường Một mình một tốt Không cười, đứng dậy Nét mặt trầm tư như chính ủy Cô bước qua bước lại sau lưng mọi người Nhịp mông lại nhuốn nhảy tự nhiên như thường ngày Kỳ chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, máy bay Mỹ gần như rú rít suốt ngày đêm trên bầu trời. Bom tạng, bom tấn, rocket, bom bi nổ sền vang, pháo sáng lừng lựng, soi mói đây đó. Nhân dân và bộ đội ta sản xuất chiến đấu chống trả đều dưới tầm bom đạn của bọn giặc trời. Ngày qua tháng lại, năm cô gái đội tuyên truyền văn hóa sống và làm việc với nhau, êm đẹp, thuận hòa rất mực. Nhưng không vì thế mà không có những giờ phút ngó nhìn nhau, xét nét hoặc ngờ vực nhau điều gì đó, việc gì đó. Mặc dù những giờ phút đó diễn ra một cách thầm lặng và chẳng bợn chút ác ý nào. Phụ nữ mà, muôn đời vẫn thế, tò mò, kín đáo và bí ẩn. Đội xây dựng được vài chương trình, đã nhiều buổi, nhiều đêm trình diễn trước bộ đội và nhân dân trong vùng. Lẽ dĩ nhiên, qua các buổi đó, sự giao lưu tiếp xúc giữa lính và lính, giữa lính và nhân dân ngày càng thân mật, gần gũi, mặn đồng. Dần xa, dần xa, người lâu người chóng, người khó người dễ. Bốn cô gái đều có mục tiêu cả. Hai là bạn đồng ngũ trong quân đội, hai là cán bộ các ngành dân chính ở địa phương. Chỉ mỗi trường, người xinh đẹp nhất lại chẳng có gì. Không biết vì cô chẳng để ý đến ai hoặc chẳng ai để ý đến cô. Từ lâu chẳng rõ một cái tin đồn đến tai bốn cô gái trong đội là trường không có cái ấy. Ái nàm ái nữ. Dì dầm bàn tán, lạ lùng, thương hại, thực hư bỏ ngò. Nói chị đã có người yêu ở không quân, sao chẳng thấy thư từ đi lại, chẳng có tâm sự thầm thì gì với các em gái trong đội. Chào ôi, nếu thật như vậy thì tội tình cho chị quá. Chị xinh đẹp thế kia, trẻ khỏe thế kia. Lẽ nào ông trời lại? Một tin ba bốn ngờ, chị vẫn đi lại sinh hoạt, chuyện trò, luyện tập, nghỉ ngơi, trang điểm. Bình thường như các em cơ mà, có nét nào biểu hiện của nam giới đâu. Chẳng lâu la gì, mấy chàng trai trong đội cũng nghe biết. Họ nhất quyết cái tin đồn đó phát ra từ một cô nào đó trong đội. Người ngoài khó hoặc không thể. Thạnh Accordion phân tích theo cái kiểu truyện ngắn rất ngắn của nhi đội trưởng. Một hôm, các nàng đi tắm suối. Suối nước trăng đến nỗi, đứng trên bờ, vẫn mồn một rõ cả những hòn cuội màu nâu ghi, màu đen dưới đáy. Các nàng tắm theo kiểu mà các cô gái phú thọ vẫn tắm lâu nay. Cho em xin tí xa phòng trên sông, nghĩa là dân gian. Riêng trường thì không thế Áo nịt quần lót đàng hoàng Bảo là chị có cái bớt to sần sủi sau mông khó coi Rồi cười Các nàng khác cũng cười Bụng thì nghĩ Bà chị vẽ chuyện Ở xưới này có ai giòm đâu mà sợ Họa chăng có mấy con cá mại Nó chìm ngưỡng Một nàng láo lình im lặng Quyết tìm cho ra cái bí mật Bèn hụp xuống nước sâu Thò tay dờ vào mông trường Chẳng thấy bớt biết đâu cả Luôn tiện, cô vòng tay ra trước, tình nghịch chộp thử vào ngã ba bên dưới bụng của trường. Ôi chao, chẳng thấy gì cả. Nó hoàn toàn khác cái của mình. Nó cứ nhãn thín, dẹt như cái chán của Phú ghi nhà mình kia. Phú nổi cáu Sao cậu dám ví cái chỗ ấy với cái chán của tớ hả? Muốn ăn đấm phải không? Cả bọn cười vang Phú đỏ mặt như gấp, nắm tay định xông vào thạnh. Nhi giản hòa Thôi thôi vui tí chút thôi mà Thạnh chẳng có ý gì đâu Chẳng qua logic hình tượng vậy thôi Mình có câu chuyện vui này Kể các cậu nghe chơi Có phải Quỳ Người về đội một lần với Nhi cắt lời Hoan Bây giờ làm sao đây Về trường ấy Nhi chép miệng Ai dám chắc thật giả trong chuyện này Cứ để đó đã Thạnh hưởng ứng Thu trường kể đi Câu gì vậy? Là cái câu thằng bờm có cái quạt mo ấy mà. Quạt mo làm sao ạ? Chẳng phải đâu, ca sao dân gian ta xưa vốn đậm màu phồn thực. Thật ra nó vốn là thằng bờm có cái cờ to. Tiếng cười rộ lên. A ha, ha. Dị tỉnh khô. Chuyện nghiêm túc không phải để cười, các cậu thấy không? Quạt mò lấy từ đâu? Từ bẹ cao vườn nhà phú ông chứ gì? Mờm ta nghèo sơ nghèo xác Làm gì có cau mà có quạt Hắn chỉ có cái kia thôi Có thể là hắn xin mò cau được ở đâu đó Xin được ai mà xin? Nhì tiếp Rồi cái nắm xôi ở cuối bài nữa Không phải nắm mà là chõ Một chõ hẳn ho nhá Cả chõ xôi bờm với chén no Vậy đấy Cả tốt nhau nhau Vậy là sao? Là thế nào ạ? Nhì thủng thẳng, xanh mạch. Tất cả bò trâu, ao cá mè, bè gỗ lim chìm đồi mồi đều không ăn được, đều dễ gì mà lấy của phú ông. Phú ông có nhiều bà vợ vừa trẻ khỏe lại vừa đẹp đẽ. Trong lúc ông ta vừa già lại vừa nhỏ, chẳng làm sao đáp ứng được đổi đòi hỏi của mấy bà. Bờ mình thì to nhưng đói, ngặt cái không sao đổi được. Phải có một chỗ xôi, bờm ăn no mới có sức, mới giúp cho phú ông làm cho bấy bà thỏa chí. Nghĩa là bờm ta thay phú ông chiến đấu. Thạnh phú bật dậy, đồng thanh la lớn. Ôi, thủ trường chỉ tài biện. Quỷ phút mặt trầm ngâm buông từng tiếng. Im lặng nào, cũng có cái lý của nó đấy. Nhi gật đầu. Chứ sao nữa. Thôi nhá. Giờ chúng ta bàn công việc một lát. Chuyến này đội ta đi phục vụ các đơn vị đóng quân ở mấy huyện miền ngược. Gian khổ đấy. Nhiều quãng đường phải quốc bộ, dốc đèo rừng rú, rồi mưa gió bom đạn, thú sữ, xên vắt. Bốn thằng đàn ông mình phải cố gắng nhiều, giúp đỡ chị em trong công tác sinh hoạt. Dìm giữ bảo vệ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ tốt trong việc đi dài ngày này. Quyết tâm nhé. Bốn bàn tay lại đặt chồng đến nhau. Đợt biểu diễn của đội thành công ngoài sự mong muốn, đặc biệt là tiết mục độc tấu xáo của trường. Một cô gái thổi xáo đã là hiếm, thổi hay thì lại càng hiếm. Cô lại được trời ban cho sắc đẹp không thể nói là thường thường bậc trung. Tiếng sáo của cô khi trầm khi bổng hút hồn người nghe, biến họ thành ngơ ngơ ngẩn ngần. Tiếng sáo luyến láy déo sắt thiết tha như làm gà thôi gáy, chim ngừng hót, chó thôi khâu. Chiến sĩ các đơn vị mà đội đến phục vụ thôi thì có cái gì quý đều đem đến tặng anh chị em. Những giò phong lan lạ, đẹp, hoang dã, sững sờ. Những tấm vải dù ngụy trang loang lộ, bền nhẹ, tiện lợi. Những bông hoa rừng hiếm có. Những hòn đá cuội tạo hình kỳ thú. Và trên hết là tình cảm chân thực đậm đà giữa chiến sĩ cầm súng và chiến sĩ cầm đàn. Trên đường về Đội dừng lại nghỉ giữa cánh rừng bên bờ thượng nguồn con sông, nước xanh le lều giữa trưa nắng nắng. Cơm nước xong, mọi người mắc võng nằm dưới tán cây sân mát. Thoắt chốc, tiếng khò khò của các chàng trai đã vang lên. Trong lúc các cô gái thì díu sít sửa soạn đi tắm. Các cô kéo nhau xuống bờ sông, nơi có hai bờ cây rừng Uồm tán ra mặt nước, buồm những chùm dễ dài như những bộ sâu của các cụ giả thông thái và ưu tú. Chẳng ngại ngần gì giữa thâm u vắng lặng, ta cổ chút bỏ hết áo quần trong ngoài, thoải mái lội ra giữa dòng ngập đến vai, té nước sờ nắn nhau, cấu véo nhau trí cho Con gái là vậy, miễn lúc nào chỉ có nhau thôi là họ nghịch ngợm trả kém gì con trai. Có khi còn vượt bậc nữa, họ sáng tạo ra những trò hoang không ngờ tới. Nghĩ tới tin đồn trước đây, khi mới được điều về đội, Nhi đang thiêu thiêu, bỗng nhồm dậy trên võng, lặng lẽ, đứng trên, nghe ngóng một lát. Xác định nơi các nàng đang vui đùa dưới sông, Nhi đi xiết về phía trên chừng trăm mét. Anh nấp vào một gốc cây um tùm, ghé nhìn xuống những tòa thiên nhiên, trắng lốp chỉ từ vai trở lên. Ước lượng cự ly và vị trí sông suối, anh bỏ áo quần ngoài, nhảy xuống nước như một chú rái cá. Anh vốn quen bên bờ sông ranh, tai lặn đội được rèn luyện từ khi mới chập chững biết đi, nên dưới dòng sông, anh vẫn nhẹ nhàng và tỏ tường chẳng khác gì trên bộ. Không một tiếng động nhỏ, như như chạch cõm đến đúng chỗ trưởng đang đứng kỳ cọ. Úi chao ơi, đúng như cụ Nguyễn Du đã tả, trong làn nước như gương. Trường dày dày sẵn đúc, lộ lộ động tiên. Lượn một vòng êm xu quanh hai chân của cô. Nhi nhìn lại một lần nữa cho rõ, rồi luột đi khỏi. Còn lặng êm hơn khi trưởng tới. Anh lên bờ mặc quần áo, trở lại nơi võng nằm. Chút dung cảm thèm muốn thường tình của đàn ông nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho một niềm vui vì hạnh phúc than nhân. Mà than nhân giờ đây lại là một cô gái đồng đội. Nữ chiến sĩ của anh Đội tiếp tục con đường trở về tỉnh đội bộ Nhi nháy phú lại gần Dị tay Dạo nọ thằng Thạnh nói Sáng tác bá láp Cô trường hoàn toàn như vợ tao ở nhà Còn hơn vợ tao ở điểm tươi trẻ non xanh ấy chứ Ủa anh biết chắc chắn à Ừ ta có tài xem tướng mặt mà Nhi cười tùm Bước dẫn lên đầu đoàn đồn như đ địa đói vẫn cứ sai rằng truyền đi xong đơn vị cả những đơn vị khác cũng lõng tvõng lan ra ngoài dân chúng trong vùng tắm quân nơi sơ tán không biết trường có nghe hay không mà cứ tỉnh mơ cô vẫn hồn nhiên như cây cỏ đi lại làm việc tập luyện vui đùa như mọi người như chẳng vướng bận chút gì nghĩ ngợi vấn Vương thoát mấy năm nữa trôi qua Dạ nhàn đã có chồng Linh mây Cũng rục dịch cho ngày phép cưới sắp tới. Trường vẫn phòng không. Rất nhanh chóng, Nhi khẳng định rằng, cái ảnh lính không quân của cô chẳng qua là vô hình vô ảnh, Chính cô đã bịa ra để tự an ủi mình mà thôi. Quái ôm sao cho thân phận cô gái. Ở đời, người tốt người sinh có khi lại gặp rủi ro bất hạnh. Những tin đồn thổi vu vơ vớ vẩn Nhiều khi làm cho người trong chuyện bị xâm hại khổ đau trường đã 27, 28 rồi. Tuổi xuân chẳng mấy chốc nữa sẽ bay đi mất, làm sao nếu kéo? Nhi bỗng thấy một nỗi buồn xa ập tới, như chính anh là đối tượng người cuộc vậy. Anh ngẫm nghĩ ngày đêm, chẳng một ai hay biết, chỉ mỗi mình anh độc nhất. Vậy anh phải có trách nhiệm, cần có trách nhiệm trong việc này. Một trách nhiệm gần như vô can nhưng lại dệt ràng thắt buộc, chẳng thể xũ bỏ. Nhi bắt được thư nhà, báo tin thằng em trai đã đỗ đại học. Ra trường được nhận ngay công tác đúng ngày nghề thủy lợi đã học. Hắn muốn mở một cuộc liên hoan gia đình bằng tháng lương đầu tiên của hắn. Ước mong sao anh trai có mặt. Nhi sực nghĩ ra. Đây rồi. Ờ, chẳng đâu xa lạ. Người nhà mình mà. Sao lâu nay mình không nghĩ tới. Anh xin phép về làng quê vài hôm. Hai anh em xuất hiện tại doanh trại nơi sơ tán của tỉnh đội. Vào một ngày chủ nhật, mấy chàng trai trẻ trong đội đã biến mất tăm từ sáng sớm. Họ có thủ đô tương lai của họ ở đâu đó trong vùng. Lại chỉ mỗi trường ở nhà. Cô xuống bếp giúp các chiến sĩ anh nuôi thêm một tay nấu nướng, lau rửa quét dọn. Nhi đi một vòng, tìm được trường kéo lên. Trong phòng ở của thủ trưởng mình, trường thấy một thanh niên cao lớn trắng trèo, mặt mày khá dễ coi. Có thể nói là đẹp trai. Duy chỉ có cái mũi hơi gồ gồ phía sống. Xong đó là dấu hiệu của tính cách hết sức đàn ông của anh ta mà thôi. Trường bỗng thấy lòng mình sao động. Cô gật đầu chào khách. Hai má chợt san san. Giới thiệu với cô Trường, đây là Nguyên, em trai của tôi. Nhi vừa pha nước vừa nói. Họ làm quen với nhau, vừa nhát gừng vừa sôi nổi. Nhưng là sự sôi nổi có kiểm nén của buổi ban đầu. Nước nồi chuyện trò một lát, nhì kéo hai người ra lùm phi lao sau nơi danh trại sơ tán để dạo mát. Họ vừa lang thang, vừa nói chuyện làng xóm quê hương. chợt phía đông có tiếng dù rù lao tới. Máy bay sặc, báo động. Tiếng kèng phía danh trại dập dồn dục mọi người mau tìm nơi ẩn nấp. Ba người ngồi thụp xuống những góc phi lao. Âm ấm, âm ấm, bong nổ ở hai đầu. Nguyên nhổ ngực lên kêu. Đằng kia có cái hốc dài Chạy Nguyên vụt đi Hai người lướt theo Tiếng kim khí giít xé Chúng nó bổ nhào cắt bom Nằm xuống Nhì thép Chùm kéo cô gái ngã sấp Phủ mình lên trên Vừa lúc Một chùm bom bi vãi xuống như chấu Lửa nhấp nháy xèo xèo Tiếng nổ trao qua đảo lại Như một cái chào khổng lồ sang ngô Lửa rừng rực cháy Khói mịt mù chùm lấp tất cả Chẳng thấy ba người đâu nữa Ngồi trước mặt tôi là một ông già quắc thước, tóc dài bạc trắng như mây. Chèn lẫn vài ba lọn nửa vàng nửa ghi sáng nhạt, ánh ánh như màu bạch kim. Khuôn mặt ông đầy đặn, hồng hào, rõ ràng là không đều với mái tóc của ông. Ông chép miệng. Mới đó mà đất nước giải phóng hoàn toàn đã hơn ba chục năm. Thời gian nước chảy chim mây. Ôi chào. Thưa bác, năm nay bác bao nhiêu ạ? Bác được mấy anh chị ạ? Tôi còn vài năm nữa mới đến tuổi hưu, vợ chồng tôi được hai, một trai một cái, đúng chính sách. Ôi, vậy mà bác đã gây dựng được một cơ ngơi hoành tráng. Tôi đảo mắt vòng quanh trang trại, rừng cây ăn trái này, hồ ao nuôi cá, nuôi ếch này, chuồng trại gia súc này, hệ thống tưới tiêu này. Đang đường chức mà bác đủ thì giờ lo thế này, mấy ai mà theo được. Cũng tạm tạm anh à. Tôi chỉ vạch ra kế hoạch chương trình và tiến độ thôi. Bà xã tôi đảm đương cả đấy. Ông già bỗng bốc. Anh có tin rằng bà ấy vốn là văn công không? Văn công tỉnh đội. Giờ đây gọi là bộ chỉ huy quân sự tỉnh đó. Ghê chưa? Bác tìm được người vợ thật tuyệt vời. Ông anh tôi giới thiệu cho đấy. Bà ấy hơn tôi 2 tuổi nhưng lại trẻ hơn tôi rất nhiều. Anh tôi vốn là sếp của bà ấy mà. Anh hy sinh ngay lúc chúng tôi mới gặp nhau lần đầu Rồi ông kể những gì đã xảy ra hơn 30 năm về trước Khi ông vừa đỗ kỹ sư làm việc cho nhà nước Có tiếng sáo từ đâu đó Phía sau nhà chỗ chúng tôi đang ngồi vọng tới Dìu sạch, vời vợi, xa xăm Chủ nhà im lặng một hồi như dõi theo nỗi lòng Mà lời sáo gửi gắn Rồi chậm rãi bà nhà tôi đấy anh à bà ấy đang nhớ nghề như tới những người đồng đội cũ của một thời Bạn vừa nghe truyện ngắn Tin đồn và tiếng sáo của nhà văn Hồng Du, sau đây là cảm nhận của biên tập viên chương trình. Nhân có chữ tin đồn mà nhớ đến chuyện xưa tích cũ, giết người. Tăng Sâm là học trò của Khổng Tử, sống ở thời Xuân Thu. Tăng Sâm vốn hiếu thảo và nhân hậu. Một hôm mẹ Tăng Sâm đang dệt vải, Các cơ quan đi đến báo tin tăng xâm giết người. Nghe lần một, lần hai thì mẹ tăng xâm không tin, khẳng định con trai mình không bao giờ làm điều ác đó. Nhưng nghe người ta nói đi nói lại nhiều quá thì đến lúc mẹ tăng xâm cũng buộc phải tin vào điều bịa đặt ấy và bà hoảng sợ bỏ trốn. Tin đồn có sức công phá ghê gớm như vậy đấy, biến không thành có, biến có thành không. Tin đồn ở chuyện ngắn, tin đồn và tiếng sáo chưa đến mức như ở chuyện tăng sâm, nhưng tác hại thì đâu có kém. Trong các nữ ca sĩ, nhà công ở đội tuyên truyền văn hóa của tỉnh đội, thì Trường là cô gái xinh đẹp nhất và cũng lớn tuổi nhất. Tiếng sáo điêu luyện hút hồn của cô, luôn luôn chinh phục khán giả. Năm cô gái trong đội, mỗi cô một vẻ, nhưng quái oam thay. Sau một thời gian thì bốn cô đã trở thành mục tiêu của các chàng trai. Chỉ riêng trường vẫn lẻ bóng. Nhưng ở đâu tin đồn về giới tính của trường cứ âm thầm lan ra. Tin đồn như đỉa đói. Trường là nạn nhân của tin đồn tai ác kia. Thanh minh bằng cách nào đây? cái thói ghen ăn tức ở đàm tiếu đã ngấm ngầm vùi dập một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Chỉ có nhi... Đội trưởng đội văn công quyết đi tìm sự thật. Cái tài bơi lội như xoáy cá đã giúp anh giải mã tin đồn. Hóa ra cái tin đồn tai ác dáng xuống cô gái kia chỉ là chuyện bịa đặt. Hạnh phúc cũng đến với trường tuy muộn mặn. Nhưng trong niềm vui hạnh phúc cũng có sự mất mát khi người tác thành cho trường đã hy sinh. Một câu chuyện được kể bằng giọng điệu tự nhiên, gần gũi và áp đầy chi tiết sống động, như câu chuyện dí dòm tiếu táo của hội sợ vợ, chuyện về nhân vật dân gian bầm. Những chuyện tiếu lâm cùng tiếng cười sảng khoái giữa chiến trường giúp họ thêm niềm vui và sự lạc quan. Chính nhi đã tìm mọi cách tác thành trường cho cậu em trai. Anh cũng là người che cho cô khi bom rơi đạn nổ. Chuyện kể tự nhiên, thể hiện không khí lạc quan thời chiến, những trò tinh nghịch chẳng khác nào nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Tác phẩm có tiếng cười và tiếng khóc, có niềm vui và nước mắt, nhưng động lại dư vị ấm áp về những con người của một thời chiến tranh. Họ đã sống và yêu như thế đó.